Ác Ma Cùng Đi Làm, chương 71, Ác Ma Đại Nhân Lập Phải đoàn Lên Thiên Giới. Trên Thiên Giới cấp bậc được phân khá rõ ràng, trong đó chức vụ cao nhất là trưởng Thiên Sứ, tương đương với Đại Tổng quản Thiên Giới. Tiếp theo là các cấp Đại Thiên Sứ và Thiên Sứ. Thế nhưng, trong tất cả các vị nói trên lại có một trường hợp ngoại lệ là nhân vật có thân phận đặc thù, Vị thiên sứ này không đứng trong hàng phân cách bậc nào hết, có thể nói điều vị cùng trọng trách đặc biệt trên thiên giới được lập ra điều vì người này, thánh thiên sứ Vũ Lan đại nhân thái quốc sơ lược thì Thánh Thiên Sứ mang vẻ bề ngoài khá giống ác ma đại nhân, nhưng lại là đấu thủ một mắt một còn đáng gờm của hắn trong suốt mấy ngàn năm qua. Để dễ hình dung, có thể coi thân phận của Thánh Thiên Sứ Vũ Lan ở thiên giới cũng giống như ác ma đại nhân ở ma giới. Điều vì chiến tranh mà sinh ra, vì chiến tranh mà tồn tại, thế nhưng vũ lan hiện tại đang lâm vào tình cảnh bi thương và bế tắc, năng lực cường đại không có cách nào khống chế, gây ra mưa bão lục lội trút xuống nhân gian gần như sóc hủy luôn cả nhân giới. mà vì trưởng thiên sứ vừa hạ mình đi mờ mọc ác ma đại nhân kia thì thật mới nhậm chức được có mấy trăm năm gần đây trước kia khi Thời kỳ thiên ma đại chiến còn chưa kết thúc Y cũng chỉ là một tiểu thiên sứ trong đội táo nhạc của trưởng thiên sứ tìm nhiệm Khi lực lượng chủ chiến và thiên giới suy yếu Y lập tức nắm lấy thời cơ leo lên vị trí trưởng thiên sứ Trở thành đại tổng quản của toàn thiên giới Tiếp đó dựa vào cách thức ôn hòa mà quyết liệt Khiến cho đại diện hai phe thiên giới và ma giới chịu ngồi lại ký kết hiệp ước với nhau, quan hệ hai bên dần hòa hoãn ổn định, mà cuộc sống rối loạn trên thiên giới cũng từng bước được tái tạo yên ổn. Hiện tại trên thiên giới nghiêm nhiên chia ra làm hai phe, một bên triệt để sống theo chủ trương hòa bình do trưởng thiên sứ dẫn đầu phần lớn lực lượng đều là dạng thiêu sứ mới được đào tạo bổ nhiên, tích cực đấu tranh xây dựng cuộc sống yên bình ấm no, tự do hạnh phúc, hay còn lại là tập hợp những thành phần trước đây đã từng hoạt tỏ ý ủng hộ chủ chiến. Những người này từ trước đến nay luôn coi trọng giá trị truyền thống, đánh giá cao thực lực của bản thân, kiên quyết không cùng mai giới, giảng hòa, Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều có ghế trong hệ thống cầm quyền. Phải mới nói, tuy rằng hiện tại người lãnh đạo trực tiếp là trưởng thiên sứ Serapu của phe chủ hòa, nhưng tác động của phe chủ chiến vẫn là rất lớn. Bọn họ tỏ ý muốn tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới bầu ra người lãnh đạo chân chính cầm quân đi quét sạch ma giới Lần này trưởng thiên sứ Serafu vì muốn giải quyết chuyện mưa gió dưới hạ giới Không thể không bảo hiểm bất trách nguy cơ bị Phe kia nắm đuôi Tự mình xuống nhân giới màu phủ yên lên giải quyết chuyện của phủ lan Serafu có thể coi là vị thiên sứ lãnh đạo tốc tính nhất từ trước đến nay Tuy rằng y còn chưa gặp thoa ác ma đại nhân, nhưng thánh thư xứ nhà mình bị hắn chơi đùa xoay vòng vòng như dế, lại còn ở dưới nhân gian hết lần này tới lần khác, dở trò xấu xa giấu giạt người khác. Bao nhiêu trò quỷ đó đều không qua được mắt Sarafu. Và mà Y vẫn thảm nhiên tự nhận là người của Telasahil cùng hắn song tung hứng diễn cho trọn vai liệu sau đem hậu quả máy trò hỗn loạn giảm xuống mức thấp nhất. Nếu cả ngàn năm trước đối thủ của ác ma đại nhân chính là vị trưởng thiên sứ hiền hậu mà sau sách này có lẽ mọi chuyện về sau đã phát triển theo một hướng khác hẳn bây giờ. Tuy rằng sắc về linh lực trên thiên giới thì Selaphun không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng người có thể chơi mấy trò đấu trí cân não này nọ với ác ma đại nhân thì ngoài y ra cũng chẳng thể là ai khác được mà ngay trên biên giới y cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình để che giấu bản thân từ bảo vệ trước công kích của phe đối lập vậy là đủ biết cao trí của người này có bao nhiêu thâm sâu khó dò các cụ dạy chả ai nợ đánh nở đánh người hay cười, ác ma đại nhân hoàn toàn không ghép bỏ vì trưởng thiên sứ Sarafu này và ngược lại, Y cũng chưa bao giờ tỏ ra kinh khi ác ma đại nhân, bởi vì trong mắt Sarafu, Y tin ác ma đại nhân cũng có phẩm chất và lòng tự trọng của riêng mình. dù hai người rất ít khi tiếp xúc, nhưng về mặt nào đó của Á Ma đại nhân y lại có những nhận định khá chắc chắn rằng so với lời đồn đại trước giờ thì Á Ma đại nhân không phải là kẻ lạnh sát thắt máu Mà sự thật cũng đã chứng minh lúc Á Ma đại nhân xuống nhân giới không những chẳng gây ra chuyện nhìn tai tiếng kinh động đến thiên ma hai giới mà còn được mấy làm được máy việc tốt nhiều khi chẳng có máy tiên sứ hữu dụng được đến thế vì vậy sau khi thành công của thánh ma bại lộ, không những liên tục đem quan hệ của thánh ma và lưu thần bưng bích che giáo không để người bay phê chủ chiếu tìm ra, còn giúp cho bọn họ có những ngày an ổn sống với nhân gian, vị trưởng thiên tứ này phải đã phải hao tâm tổn sức không ít, y hiểu chỉ cần mình không mở miệng sau khi gặp ác ma đại nhân, hắn nhất định sẽ trả lại món nợ nhân tình này. với bản tính sinh mệnh cùng tính cách sòng phẳng phóng khoáng của ác ma đại nhân, sau so đó hắn còn được đánh giá cao hơn vì chiếm thắng vụ la kia cách mấy lần. ác ma đại nhân bắp chân lên trên sofa, khái miệng vẫn treo nụ cười vừa tao nhã lại vừa thâm sâu, nhàn nhạt lên tiếng: ta chỉ sai mấy điều kiện Nếu các ngươi đáp ứng được, ta cũng không ngại nên giúp đám thiên sứ các ngươi cứu nhân giới Vô cùng vinh hạnh, Tarapu vừa nói Y chưa tiếp xúc với thánh ma gần như vậy Nhưng lần này vừa thấy thì ngoài trừ màu tóc và màu mắt khác nhau Cộng thêm khí chất tà ác Tả mát từ người đối phương ra Quả thực trong hắn giống y hệ thánh thiên sứ Vũ Lan Sao lại lên tiếng Thánh ma đại nhân Thật ra nạn hồng thủy lần này Không chỉ do Cũ Lan đại nhân thương tâm quá độ Mà gây ra Một phần còn liên quan đến Cả sự mất cân bằng Lực lượng trên thiên giới nữa Sau khi Cũ Lan đại nhân hồi sinh Vẫn chưa chính thức phục chức Theo quy củ của thiên giới Cộng thêm hậu quả Của trận thiên tai này càng khiến cho mâu thuẫn hai phe trên biên giới càng thêm nặng mề. Nếu củ lang Đại Nhân vẫn tiếp tục trìm đóng trong ương thương mà chẳng thể cử hành nghi lễ phục chức, phe chủ tiến sẽ minh vào lý do đó để ghép ngoại ái vào tội danh cáo kết với ma tộc mưu phản lại thiên giới. Tướng như thế, chắc chắn đó là cái cớ rõ ràng nhất để bọn họ một lần nữa Vất động chiến tranh giữa hai giới Có điều Chỉ sợ Vũ Lan Đại Nhân hiện tại không thể nào gạt bỏ Tranh trở trong lòng Mà tiến hành nghi lễ phục chức Cho nên ta muốn mời Thánh Mai Đại Nhân tới giấc một phan giúp lầu Sơ Phu Lại nở một cười cười chân thành Được cảm thiết Hát Mai Đại Nhân sau Có thể không hiểu Chỉ nhét miệt cười lạnh Sơ Phu đúng là kẻ lớn gian nhất trên thiên giới mà ta từng biết Muốn ta dạ trang thành củ lan để thanh dự cái lễ phục chức gì đó sao Đúng là chuyện mực cười nhất trong cả ngàn nam qua đây Sơ nói năng lực của thánh ma đại nhân là Đã mạnh đến mức có thể dễ dàng che giáo kiến thức Mà hoàn toàn không bị bất hiện Nếu đem xem bùa thủy kinh thượng thần nữa là hoàn toàn có thể chuyển ma khí cho người thành thánh lực giống như vũ lan đại nhân. hơn nữa bề ngoài chỉ cần hóa trang một chút thôi. ta tin tưởng kế hoạch này hoàn hảo, không tìm ra kẽ hở. ngươi nên biết tiếp xúc thánh lực cũng có thể gây ra tổn thương cho người của ma tộc. ác ma đại nhân chống cằm nhàn nhạt nói. Đó là đối với ma tộc bình thường mà thôi Còn với ngày thì ta tương đối lắm rõ Bởi vì suốt 10 năm qua ta được trung tâm nghiên cứu Đến những số liệu có liên quan đến Thánh Ma Đạn Nhân Hiện tại chỉ có hai người chúng ta Và ta cũng không ngại nói rõ Serapu thanh trành là nụ cười Kỳ thực lúc Thánh Ma Đạn Nhân được tạo ra Không phải là thời điểm ba giới Bắt đầu trận chiến đầu tiên Lúc trước, quân thiên giới đã từng tấn công vào vực sâu Khống khổ, bám được kỹ thuật rồi quay về biên giới nghiên cứu cải tiến Tạo ra thánh thể giống thầy thánh ma, chính là Bửu Lan Nhưng ta lại cho rằng mai giới đã bỏ ra hàng vạn nam như vậy Thì mục đích nghiên cứu tạo ra thánh ma hẳn là không đơn giản chút nào Nếu bỏ Nếu bảo họ tạo ra thánh ma, đứng đào mai giới thì chi làng nay nói họ muốn tạo ra chúa trẻ ma thành mà đang mang cách tách cho mình không lẽ Ngài lại không vượt qua nội giới hạng nho nhỏ của ma vật tình thường đó sao Thơ khu mặc dù chưa từng tham gia vào cuộc thi hoa đại chiến đình đáng trước kia Vậy mà vẫn có thể một hơi nó còn ra bí mật sau kiến gấp của ma giới Quả thực áp ma đại nhân không phải được tạo ra Phục vụ cho trận chiến đầu tiên đó Mãi đến khi mang hoàng đến thất hắn Lại lầm tưởng hắn là vũ khí bí mật của ma giới Khi thực tế áp ma đại nhân dù bị nhầm tưởng là ma thần phục vụ cho trận chiến Nhưng ý đồ cuối cùng lại là tăng thành xuất hiện để chế ngự chính vị thiên thần vừa được tạo ra kia. Taraku, ngươi thực sự có tố chất của một vị trưởng thiên sứ. Những bí mật sâu kín như vậy mà cũng có thể dễ dàng đón ra. Hắc ma đại nhân thẳng nhiên uôn lần, hận han. Đâu có, ta cũng phải dựa vào vô số nghiên cứu tìm hiểu mới dám thạo đón. Taraku nghiêm kim tấu nói nói thẳng ra thì trước mặt ta không phải là thánh ma mà nên gọi là ma thần đại nhân mới đúng. Hơn một ngàn năm trước trong trận đại chiến kia nghe đầu này là đại nhân Phật sắc thần thành công. Có điều trong những tài liệu khi đó ghi lại thì còn có nhiều lỗ hổng đáng ngờ cho Thái việc nghiệt cái phất đấy. Ký cái hiệp ước hòa bình giữa Thiên Ma Hai giới lại có quan hệ khá lớn với Khánh Ma Đại Nhân Lúc này gặp Thiên Thần chủ trì của 3 thế giới Trong này không giống kiểu người ưa chén giết như đầu tờ Còn về việc này cùng với Thiên Thần Khi đó nói gì Một chữ sinh sứ nhỏ nhoi như ta cũng không dám suy đoán nữa Nhưng ta tin rằng một gia tộc có thể thẳng nhiên ra vào thiên giới, đừng nói chuyện đang làm với thánh thiên sứ hẳn là không để ý tới cái giới thằng phù mỏng manh kia đâu. vậy thì khỏi phải nói nữa. ngươi còn muốn đem chân tướng gốc rác của ta Phơi bày cho cả thiên hạ biết thế sao? phủ yên khấp tay tỏ vẻ muốn ngưng ngưng lại cuộc đối thoại, đứng lên nói điều kiện của ta chính là muốn các ngươi che cháu tốt một chút, đừng để cho linh thần biết chúng ta dẫn người sang không gian khác. Với cậu ta mà nói, cứ coi như đang làm chuyến du lịch nước ngoài bình thường là được rồi. Thật là một vị ma thần dịu dàng. Đa ca vu miệng cười nói, ta sẽ cố gắng hết sức có điều thánh ma đại nhân ngài hao tâm tổn sức dùng mọi lời nói dối để giữ lại tình yêu của con người kia làm như vậy có đúng không? chẳng lẽ ngươi muốn ta đến trước mặt nói với cậu ta rằng ta là một ma vật là sinh vật không xếp cùng chủng loại với nhân loại sao? con người xưa nay vốn tự cao tự đại nhất quyết không chịu công nhận những sinh vật khác loài với mình. Một khi đã vậy, ta cũng không ngại trừ theo cái bản tính từ đại đó một chút Ác ma đã nhân đáp lời: Nếu là ta, ta sẽ mang đến cho cậu ấy một cuộc sống bình thường trọn vẹn. Có đôi khi thành thật không có nghĩa là chân thành Mà có thể còn là khó hủy, khó hủy niềm tin của cậu ấy Cuộc sống của cậu ấy, thế giới của cậu ấy Dù cho tam giới sụp đổ, đổi lái được một phần hạnh phúc an ổn Với ta cũng không sao hết Cái định nghĩa cuộc sống yên mình thường ngày kia so với cánh vê còn mỏng manh hơn Nhưng nếu vì cậu ấy, ta đồng ý dùng bàn tay này để bảo vệ Thật không ngờ có thể khoái đảo tam giới này không phải thần cũng chẳng phải ma cuối cùng lại là một con người hết sức bình thường Saraku không khỏi lên tiếng cảm khái sau khi Ác Ma đại nhân cùng trưởng thiên sứ trao đổi đàm phán xong Saraku ra lệnh cho tùy tùng của mình tiến vào tiếp theo một mới dụng cụ chuyên nghiệp bắt đầu giúp Ác Ma đại nhân dụng táo lưu thần đánh xe đến trường học đón lưu xuyến xuyến về con bé vừa nghe nói bọn họ chuẩn bị xuất ngoại đã hấn hở nhảy lên reo hò lại nghe nói ác ma đại nhân là người đứng ra tổ chức thì còn vui mừng phấn thích hơn nữa của thai kêu lên chúng ta muốn đánh ma giới thật ra là bọn họ sắp lên thiên giới cơ lúc lưu thần gác tay lưu xuống xuyến phóng khởi quay về nhà trọ vừa bước vào cửa đã thấy quân Tư Vũ đang được một đám người giúp đỡ khoác lên một bộ áo tròn dài màu trắng, miêu tiền vàng, tóc dài màu vàng kim bay bay bay, y nhìn thấy ngay người một lúc sau mới cất lên tiếng, mới cất tiếng Quân Tư Vũ tóc anh cũng là màu vàng à nhộn thôi Phương Thư Phụ nói, đây chính là thuốc nhuộm tốt nhất thiên giới đó Đem cả đào tóc ác ma đại nhân biến thành màu vàng kim lấp lánh như những sợ nắng Nhìn tự nhiên thật như màu tóc gốc, không giống như đã nhuộm qua chút nào Một vị thiên sứ cầm dụng cụ úp uống tóc trên tay Tỉ mặn nhất ác ma đại nhân vừa uống vừa thịt thêm dung dịch dưỡng tóc Không lao sau mái tóc bồng bền muộn sau đúng tiêu chuẩn thiên giới đã hoàn chỉnh, áp ma đại nhân vẫn hoàn tất tạo hình. Lưu xuyên xuyên ôm bụng cười không giúp, nhìn thấy nào trong ác ma đại nhân y hạt thiên thần Mithel chẳng giống Lucifer chút nào hết. Hết chương 71